Là giữ tận nhất Ác giả huy nghi hiểm nhất Chỉ bằng cứ đập nó trước Nếu chỉ cần đập một cái Mà khiến cho cự vương ba đầu hoàn toàn ngất đi Thì là lãi quá Nếu mà có tỉnh dậy Thì cũng không có sợ Vì ít nhất cũng đã hạ được một cái đầu rồi Ta đập Nhanh, chính xác, tàn độc. Cửu ngũ đại hồng chuyên trong tay của Lâm Phàm xuất thần nhập hóa Trong lúc ra tay Hư không tự động thoái nhượng Không có một gợn sóng Lâm Phạm trong lòng hớn hở, nhưng mà ngay lúc đó Cự Vương ba đầu đang chìm trong giấc ngủ, chợt mở to đôi mắt, mí mắt dài nặng nhanh chóng mở ra, cả mắt vàng trói kêu ngạo khinh đời, một luồng tinh quang đột nhiên bộc phát ra, giống một tiếng Cự Vương ba đầu thế có kẻ dám đến làm phiền giấc ngủ của nó, liền tức giận trồm dậy, rồi gầm giống một cách dữ tợn, âm thanh cuồng bạo gói trọn cả đất trời, các cây cổ thụ lớn xung quanh đã bị nghiêng ngả, gãy đổ trước tiếng gầm đó mạnh mẽ vậy. Lâm Phạm chứng kiến cảnh đó đột nhiên dùng mình cổ thú thanh thiên vị quả là phi phạm, kể cả hư vô tâm có gặp phải thì cũng một đi không có trở lại. Tiếng gầm giống cực kỳ kinh khủng làm nó loạn tiểu đội chi nghĩa đang nghỉ ngơi. Hạ chạy hoa toàn thân ớn lạnh, sức mạnh bên trong tiếng gầm giống đó khiến cho người ta khó lòng có thể chống đỡ nổi, hiện như là một con cổ thú hết sức gầy Mau tỉnh dậy, có kẻ địch tấn công. Tiếng gầm giống động trời giống như là sấm nổ bên tai. Hạ trạch hoa khó tránh gọi căng thẳng. Sao vậy? Bộ lường đang mơ ngủ chơi đùa cùng với nhân tộc. Chật bừng tỉnh. Nhất là nghe được con địch đến thì liền rút binh khí lại. Tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Kẻ địch ở đâu? Mọi người nhìn bốn phía xung quanh. Đều tiếng lặng như tờ. Trông không giống như là có kẻ địch tấn công. Giống một tiếng. Ngay lúc đó. Mọi người nghe thấy tiếng rầm vang từ xa vọng lại. Tiếng cây cổ thụ đổ gục. Vô cùng kinh ngạc. Có biết xảy ra chuyện gì Lâm Hưng đâu rồi Lẽ nào đang ở bên đó Hạ chạch Hoa trầm tư vút chốc rồi chợt hất tay Tất cả đi theo ta Lúc này Lâm Phạm nhìn con cổ thú trước mặt Không hề nghĩ rằng cự vương ba đầu Thanh thiên vị lại hóc bối như vậy Hắn vốn cho rằng Một trong ba cái đầu của nó bị mình đập Sẽ đỡ đẫn Sức chiến đấu sẽ giảm mạnh Nhưng giờ đây Lâm Phạm mới phát hiện ra Sự việc không như mình nghĩ Vốt trước khổng lồ của cự vương ba đầu vỗ mạnh năm dấu vút in hẳn ở trong hư vô giống như là sẽ rách cả hư vô vậy lâm phàm nhanh chóng đổi lại vẩy vẩy cánh tay vừa rồi liều mạng đối đầu với cự vương ba đầu cánh tay giữ vĩnh hằng chi phù giờ đây đã rất đau nhức lực của mỗi cú tấn công đều vô cùng mạnh giống như là trời long đất lở vậy thanh thiên vị trung cấp quả thực là không dễ dàng xem thường móng vuốt sắc nhọn khổng lồ của cự vương ba đầu vỗ vỗ vào cái đầu bị trúi xuống của mình vẻ mặt nghi ngờ đầu của mình tại sao lại không có chút chi giác nào vậy? bụp một tiếng, vỗ vỗ, không có chút chi giác nào. hai cái đầu còn lại thè lưỡi ra, liếm láp nhưng vẫn không có chút chi giác nào. giống một tiếng, liên tiếp gầm giống. ánh mắt của cự vương ba đầu phong tỏa kẻ đứng trước mặt. cái đầu mất chi giác của mình chắc chắn là do hắn gây ra. đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét mà. lâm phàm nhìn dáng vẻ của cự vương ba đầu lúc này liền cười cười. quái ba đầu. Ngươi đừng có liếm nữa Dính đòn bản chuyên của ta rồi Thì hãy ngoan ngoãn ngủ một phút đi Cho dù trời có lòng đất lờ Đầu ngươi cũng không ngừng lên được đâu Lâm Phạm Cần phải nắm bắt thời gian Giết chết cựu vương ba đầu Rõ ràng đã đập ngất đi một cái đầu Mà vẫn mạnh đến như vậy Nếu như cái đầu đó tỉnh lại coi như là toi đời Cựu vương ba đầu liên tục gầm giống Hai vút trước vỗ mạnh xuống đất Từng đường nứt nè hiện ra dày đặc Vẹo một tiếng Hả bóng dáng của cự vương ba đầu đột nhiên biến mất trước mặt của lâm phàm tốc độ đó khiến sắc mặt lâm phàm trở nên cứng đờ tốc độ quan cự vương ba đầu này nhanh quá không phải xuyên qua hư không mà là dựa trên tốc độ của cơ thể ngay lúc đó một luồng nguy hiểm xuất hiện ngay trước mặt của lâm phàm thân hình cao lớn của cự vương ba đầu đột nhiên hiện ra rồi vỗ mạnh xuống mạnh quá lâm phàm phản ứng kịp thời vùng bố lên đỡ dầm một tiếng sức mạnh to lớn lấy thân lâm phàm làm trung tâm đột nhiên đổ tung ra khiến mặt đất cứng rắn của cổ thánh giới bị sụt xuống tạo thành một hố sâu ngay lúc lâm phàm chuẩn bị trả đòn lê bị một đường vút sắc nhọn vỗ qua sườn không ổn rồi lâm phàm hoảng hốt tuyên cổ bất diệt lúc đó lâm phàm chỉ có thể liều mình trông nữa thân thể gầy gò chợt toát ra một đường sáng trông như là ngọc lưu đi dầm một tiếng lâm phàm bị trúng một vuốt của cự vương ba đầu Trên người liền xuất hiện năm vết sức lớn Máu tươi ông ọc tuôn ra Lâm phàm vững lại thân thể Nhìn cựu vương ba đầu một cách cảnh giác Sơ xuất quá Không ngờ cổ thú thanh thiên vị trung cấp Lại mạnh đến vậy mà mình đã coi thường quá Lâm phàm lau khóe miệng Lau vết máu Tự động xoay chuyển Những dòng máu tươi đã bị chảy ra ngoài Đột nhiên tự động quay trở lại cơ thể Nằm vết thương khủng khiếp cũng tự động lành lại Đinh Chúc mừng tăng thêm một điểm kinh nghiệm Giỏi lắm Không ngờ ngươi ra đỏ đã khiến cho ta trở tay không kịp Đủ để ngươi tự hào với đồng loại rồi đấy Ngay cả khi còn ở huyền hoàng giới Cũng chưa từng có con hung thú nào đánh được mình như vậy Nhưng không ngờ cổ thánh giới lại gặp phải kẻ mạnh Với xu hướng phát triển của cổ thú Lâm Phàm không thể không tin rằng Trong giới cổ thú có thể xuất hiện sự tồn tại giống như đại yêu thời thượng cổ Sự tranh lệch giữa thanh thiên vị trung cấp Và thanh thiên vị sơ cấp quả thực rất lớn Xem ra là ta coi thường bọn ngươi rồi Lâm Phạm từ địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn Giết chất thành thiên vị sơ cấp hư vô tâm Kiểu vật cấp đại cảnh giới này Dĩ nhiên khiến cho Lâm Phạm tràn đầy tự tin Nhưng giờ đây không thể không thừa nhận Cổ thú này thực sự mạnh hơn rất nhiều So với các trùng tộc khác Dầm một tiếng Cựu vương ba đầu hướng về phía Lâm Phạm Gầm giống đi một tiếng dáng vẻ cao ngạo dường như là đang giễu cợt Lâm Phạm không biết tự lượng sức mình Lúc này tinh thần chiến đấu của Lâm Phạm rạt rào Quái ba đầu Người đừng quá láo sực Vừa rồi là do ta hơi sơ suất thôi Đợi chút nữa ta cho người biết thế nào là lễ độ Lúc đó Lâm Phạm nghe thấy tiếng động vang lên xung quanh Liền có chút bối rối Xem ra đã kinh động tới bọn họ rồi Đám hạ chạy khoa từ xa Đã trông thấy bóng dáng của Lâm Phạm Nhưng vừa tới hiện trường Trông thấy cổ thú ba đầu trước mặt Liền vô cùng hoảng hốt Cự vương ba đầu Lâm Huynh cẩn thận nhé Cự vương ba đầu thuộc về dòng vương tộc cổ thú Thực lực mạnh hơn rất nhiều so với cổ thú cung cấp biết rồi các ngươi đừng có qua đây ta phải quyết liệu mình với con súc sinh này lâm phàm quan sát cự vương ba đầu rồi nói với mọi người lúc này lâm phàm đã hiểu không phải cổ thú mạnh mà là do mình đụng phải quái tình anh một con thuộc dòng thượng tầng ở trong cổ thú xem ra vẫn còn rất nhiều điều mình chưa biết lắm hạ trạch hoa không biết tại sao lâm phàm lại chọc phải cự vương ba đầu trong lòng hết sức bối rối muốn trợ giúp nhưng mà lực bất tòng tâm Bởi dù cả đám người họ có sông lên Thì e rằng cũng không đủ cho cựu vương ba đầu Nhét vào kẽ rằng Có một điều khiến mọi người có chút nghi hoặc Đó là một cái đầu của cựu vương ba đầu Không hiểu bị làm sao Trông có vẻ rất là đờ đẫn Giống người là đang hoảng sợ vậy Lâm Phàm nhìn cựu vương ba đầu Bây giờ có hai sự lựa chọn Bày ra trước mắt Một đã tận dụng toàn bộ sức lực chém chết cựu vương ba đầu Hay là nhân cơ hội này thăng cấp Nhưng có một vấn đề đó là nếu như cái đầu ở giữa tỉnh dậy thì phải làm như thế nào nếu như nó tình dậy sức mạnh của cự vương ba đầu sẽ tăng lên một cách điên cuồng đó sẽ là một bi kịch do dự hồi lâu lâm phàm quyết định tất cả đều phải vững thương không một búa vùng lên hào quang chói lóa liền chặt đứt thư không rồi bổ nhào về phía cự vương ba đầu ba đầu sáu tay pháp tướng mà thân thương thiên kiếm đi quấy rối phía sau nói cho ta cách đánh của lâm phàm lúc này bắt đầu trở nên vô đien gì nếu như chính diệt đối mặt chưa chắc đánh được vậy thì sẽ chọc người từ phía sau hiện tại chỉ cần thắng được lâm phàm sẵn sàng xuất ra bất cứ chiêu thức tấn công nào lâm phàm sớm đã phát hiện rằng một vấn đề đó là tất cả các chiêu thức tấn công đều phải theo quy tắc mà chiến đấu như vậy sẽ không thể phát huy được sức mạnh tối ưu nay lâm phàm kết hợp kiếm ý giữa thương thiên kiếm và kiếm điển sớm đã khác xưa Ngay cả người của kiếm giới cũng phải nhận thua trước hắn. Ba đầu sáu tay pháp tượng ma thân hành động rất nhanh. Ba vẻ mặt đại diện cho ba loại sức mạnh khác nhau. Cùng với sự nâng cao cảnh giới của Lâm Phàm sức mạnh của ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân cũng trở nên lớn mạnh hơn. Về phần cảnh giới cao hơn, cao hơn cái này cần phải thêm một chút thời gian nữa. Vù một tiếng, ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân dưới sự chỉ thị của Lâm Phàm mỗi đường kiếm đều chọc thẳng vào mông của cựu vương ba đầu đối với loại cổ thú này sức mạnh thân thể dĩ nhiên không thua kém gì nên vì sự an toàn lâm phàm mới tấn công những vị trí mà mình có thể nắm bắt được tạ chém lâm phàm rút búa bổ một phát đập phải vuốt khủng của cự vương ba đầu vuốt sắc của cự vương ba đầu lấp lánh vô cùng sắc nhọn đến vĩnh hằng chi phù cũng không thể chém đứt khiến cho lâm phàm mở rộng tầm mắt độ trường lâm huynh quá mạnh chiến đấu với cự vương ba đầu đến tận trình độ này Mộ lường xem trận đấu kinh thiên động địa trước mặt Mắt chữ A, mồm chữ O Đúng vậy tu vi của con cự vương ba đầu này mặc dù chỉ là thanh thiên vị trung cấp Nhưng vì huyết thống của nó Nên có thể so sánh như bọn cao cấp Đoạn mình nói Chiến đấu như vậy Mới là năm từ hắn thực thụ Hà Thành Hàn ngưỡng mộ nói Mà hắn là người chiến giới Mà chiến giới thì chiến đấu nhiều vô kể Càng chiến càng mạnh Trận chiến trước mặt kịch liệt như vậy Chắc chắn đã khiến cho Hà Thành Hạo vô cùng ngưỡng mộ Khát cao được tự mình lâm trận chiến đấu Nhưng hắn biết rằng Chỉ cần hắn trông lên một giây thôi Thì đã bỏ mạng rồi Hạ Trạch Hoa nhìn cảnh tượng trước mắt Trong lòng sớm đã kinh hãi nên là tận trời xanh Hắn không ngờ rằng Thực lực của Lâm Phạm lại phi phạm đến như vậy Nhất là mấy lần Lâm Phạm bị cự vương ba đầu đập trúng Hắn nghĩ rằng Lâm Phạm không trụ được nữa Nhưng khi trông thấy Lâm Phạm Lại vùng dậy Hắn mới phát hiện ra rằng Tất cả đều là do hắn nghĩ nhiều. Sức mạnh cơ thể của Lâm Phàm rốt cục mạnh đến mức nào đấy. Nếu là bọn hắn, dây mong vuốt đó sớm đã bị máu thịt tung bay, chia cắt thành nhiều mảnh rồi. Giống một tiếng, một tiếng gầm giống vang lên từ trong miệng của cự vương ba đầu, nó lúc này đã vô cùng giận dữ. Kiếm bay phía sau, giống như là ma chơi, mỗi lần xuất kiếm cả thể xác lẫn tinh thần lại thêm phần đau đớn. Nhất là phần mông của cự vương ba đầu, đầy rẫy những vết thương Mỗi lần bị nhân tộc tấn công, quấy dày thì luồng kiếm khí hung mãn xuất hiện rồi chém rách phần mông của mình. Không thể nào chịu được được. Ngày lúc ấy, cự vương ba đầu chợt cảm thấy cái đầu ở giữa mình có chút trì giác, dường như là sắp tỉnh dậy sau cơn mây. Không ổn. Một phút sắp đi qua, trông thần sắc đầy mong đợi của cựu vương ba đầu chắc chắn sắp có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Lâm Phạm quan sát sắc mặt của cựu vương ba đầu và rút ra được kết luận đó. Nếu như cự vương ba đầu biết được suy nghĩ lúc này của Lâm Phạm ắt hẳn sẽ cầm phẫn lên tiếng Sắc mặt của tao lúc nào mà trả giữ tận vô cùng ngươi nhìn từ đâu mà ra được như vậy Quái vật ba đầu Ăn một búa của ta Lâm Phạm nhảy bật lên Khiến cát bụi tung bay mở mịt Tốc độ nhanh chóng khiến cho người khác trố mắt khen người Dầm một tiếng Vốt sắc của cự vương ba đầu Lại vung ra Rồi lại chạm với đầu búa mạnh mẽ của Lâm Phạm Một luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra Đâm vào mông của nó cho ta Sau lúc đấu đá Lâm Phạm đột nhiên vui mừng ở trong lòng Ta không thể chính diện bổ chết ngươi Vậy thì cũng phải dùng kiếm ý đâm nát mông của ngươi Khiến ngươi đau tới chết đi Nhưng ngay lúc đó Cái đầu giữa bị gục xuống của Cự vương ba đầu Đột nhiên mở to cả mắt vàng trẻ Một lần sức mạnh to lớn bộc phát ra Sắc mặt của Lâm Phạm lúc này đột nhiên thay đổi Sức mạnh vút sắc của Cự vương ba đầu Tăng lên vượt bậc Cự vương ba đầu nhìn nhân tộc trước mặt Hạ ba cái đầu quay mạnh 180 độ Về phía sau Rồi đột nhiên há to mồm Phát ra một làn sóng âm Chiều ba đầu sáu tay Pháp tướng ma thần tấn công phía sau cự vương ba đầu Giữa làn sóng âm đó liền bị phá dài Sau đó tiêu tan vào giữa trời đất Giống một tiếng Cự vương ba đầu tức giận gặp trời Sức mạnh lớn nhất đã trở lại Nó sẽ bắt nhân tộc kia phải trả giá Nhưng ngày lúc ba cái đầu đằng đằng sát khí của cựu vương ba đầu định quay lại Thì một viên hồng chuyên đột nhiên xuất hiện trước mặt của nó Mà nhân tộc đó lại vô liêm sỉ từ mức ném binh khí đi xuống Khiến cho vút của nó bị vô hụt Đại hồng chuyên vô địch ta đập bụp một tiếng Đầu óc choáng vắng Cái đầu vừa thức tỉnh lại một lần nữa mất đi chỉ giác Cựu vương ba đầu cuồng loạn bạo giống dùng vút sắc tấn công Nó muốn xé tàn tên nhân tộc này Khi nó nhìn thấy nhân tộc trước mắt bị vuốt sắc của nó đâm thùng ngực. Cái đầu giữ tợn lộ ra một điệu cười hung ác. Lâm Huynh! Lâm Huynh! Đám người trong tiểu độ chinh nghĩa nhìn thấy cảnh trước mặt. Hét đến ở Mỹ. Họ không dám tin kết quả lại là như vậy. Bị cử vương ba đầu đâm thùng người. Chỉ có thể chết mà thôi. Ta chết rồi đừng có ăn thịt ta. Lâm Phạm kêu lên thảm thiết. Không đến một phút sau. Hai chân buông sống. Hai mắt nhắm nghiền. thè lưỡi ra chết tới mức không thể chết thêm được nữa. Cự vương ba đầu gầm rống, tiếng rống kinh thiên động địa, như muốn tuyên cáo rằng những kẻ đối đầu với nó kết cục cuối cùng sẽ là chết. Cự vương ba đầu di chuyển, vút xác lên phía trước, nó muốn xem xét tên kia một cách tỉ mỉ. Mà khi nãy, hắn có nhắc mình đừng có ăn thịt hắn, nhưng một khi đã đắc tội với Bồn vương, làm sao mà không ăn được. Còn về lũ kiến cỏ ở đằng xa kia, nó không có hứng thú lắm, nếu như bọn chúng không quen biết nhau, có lẽ cũng không ngần ngại mà nuốt tươi chúng. Quần khốn nạn, ta phải báo thù cho Lâm Huynh Mộ Lương lúc này vô cùng tức giận, muốn xông lên điều mạng với Cự Vương Ba Đầu. Đừng manh động, chúng ta không phải là đối thủ của nó, xông lên sẽ chết uổng đó. Mộ Lương trong lòng vô cùng căm phẫn, nhưng lực bất tòng tâm. vuốt sắc của Cự Vương Ba Đầu di chuyển về phía trước, dò xét tên nhân tộc bị đâm thủng người. Nó muốn xem dáng vẻ thê thảm của tên nhân tộc đó, rồi mới nuốt chửng hắn. Nhưng ngày lúc đó, cựu vương ba đầu vốn đang rất phấn khích Đột nhiên sừng sốt dường như là không kịp phản ứng lại Cái tên đã chết không thể chết thêm được nữa Đột nhiên mở to mắt rồi cười với nó Ta đập Lúc này Lâm Phàm dơ cửu Ngũ Đại Hồng chuyên lên Đập vào sọ não của cựu vương ba đầu Với quả cách rất gần, có thể nói là chạm tay với được bụp một tiếng Cho tới khi bị ngất liệm đi Cựu vương ba đầu vẫn không hiểu tại sao tên kia lại không chết hừ <cười> láo sợp Ta mới sử dụng một chút kỹ xảo diễn xuất của ngôi sao điện ảnh Oscar mà lừa được ngươi rồi. <cười> Đúng là đồ không có não. Lâm Phạm hất hất đầu, mái tóc dài tung bay trong gió. Không hề có để ý tới việc mình bị vút nhọn đâm xuyên trên người. Lâm Phạm nhận thấy mình rất là phong độ, rất đẹp trai. Nhưng đây không phải là lúc để khâm phục kỹ năng diễn xuất của mình. Giờ đây không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Mà người mình thì lại bị vút sắc cụ vương ba đầu đâm thùng nữa Phải giữ hình tượng mới đúng Tí tách Bị vút sắc đâm thùng Lâm Phạm bị treo mình leo lửng ở giữa không trung Máu thịt của mình tí tách tuôn rơi Liền thở dài một cách bất đắc dĩ Quả là phi phạm Nhất là khi phối hợp với ngô đồng thần thụ Càng là một sự tồn tại phi lý Người bị như vậy mà vẫn không chết Thế gian hiếm có Lâm Phạm nắm đến vút sắc của cự vương ba đầu rồi dùng sức kéo thân mình ra khỏi đó, ai chả đau quá. Lâm Phạm loay hoay một hồi mà không rút được người ra, không biết vót xác của Cự Vương ba đầu làm như thế nào mà có lực hút mạnh đến như vậy. Ta dùng hết sức bình sinh rồi mà không rút ra được. Cự Vương ba đầu bị hồng chuyên của mình đập ngất, lỡ như nó tỉnh lại coi như chết chắc. Này này, các người đập đây rút ta đi, kéo ta ra. Lâm Phạm nhìn về phía đám người đang mắt chữ a mồm chữ o. Cách đó không xa rồi gọi lớn Một mình hì hục Loài hoài mãi không rút được người ra Chút nữa cự vương ba đầu mà tỉnh lại Là sẽ là bi kịch đấy Đám người trong tiểu đội chinh nghĩa Đã sớm đỡ đẫn Cảm giác trong lòng bọn họ lúc này Giống như là đi cáp treo qua núi vậy Lúc lên cao, lúc xuống thấp Rất bàng hoàng và cũng rất phấn khích Họ vốn cho rằng Lâm phàm đã chết Bị thương nặng như vậy rồi Làm sao mà sống sót được Nhưng cảnh tượng đã xảy ra ngay sau đó Lại khiến bọn họ mất trợn ngược Mồm thì há hốc Cuộc sống quả là muôn màu muôn vẻ Đờ đẫn gì chứ Còn không bao lại đây trợ giúp đi Lâm Phạm điềm nhiên nhìn đám người họ Rồi hét lớn Đệ đến đây Lâm Huynh Mộ Lương là người đầu tiên có phản ứng nhấc chân chạy nhanh về phía Lâm Phạm Tốc độ nhanh khủng khiếp Khiến cho người khác cũng phải mắt mày ngơ ngác Bọn đệ đến rồi đây Lâm Huynh Hạ Trạch hoa về một cái Hóa thành một dài cầu vòng Rồi bay vù tới Nào Tất cả nghe theo khẩu lệnh của ta Một, hai, ba, rút Tứ chi của Lâm phàm Bị mọi người lôi kéo Rồi cùng nhau kéo ra Máu chảy xối xả Nhìn qua thôi Cũng khiến cho người ta chết kiếp Thực sự rất là kinh khủng Lâm phàm ôm ngực Cắn răng chịu đựng sự đau đớn Mặc dù nói là không chết Nhưng mà cảm giác đau đớn này Quả là hàng thực đúng giá Lâm Huynh, Huynh làm sao vậy Mộ lương lòng đầy nghi hoặc Bị vuốt sắc của cự vương ba đầu đâm thủng cả người mà vẫn tinh thần thép như vậy, thực khiến cho người khác khiếp sợ. Lâm Phạm nhìn Mộ Lương, nhếch mép cười. Đây có là gì đâu, nếu như nói cho đại biết chỉ cần vẫn còn một giọt máu thôi ta đây vẫn có thể hồi sinh, như thế là có thể dọa chết đệ không? Tạm thời không có nói những điều này nữa. Bọn đệ đứng biệt sang một bên đi, cự vương ba đầu vẫn chờ chết ta phải kết thúc nó đã. Lâm Phạm xua tay nói: đám tiểu đội chính nghĩa nghe thấy cự vương ba đầu vẫn chưa chết thì trong lòng đột nhiên run sợ bởi trước đó bọn họ nghĩ cự vương ba đầu đã chết rồi mà không ngờ rằng nó vẫn đang còn sống lâm phàm sử dụng kết hợp với ngô đồng thần thụ ở trong trời đất tỏa ra một sức sống mãnh liệt để chữa trị cho những vết thương trên người cô vút đâm vừa rồi của cự vương ba đầu khiến điểm kinh nghiệm của của nó tăng lên rất nhiều đây gọi là trong cái rùi có cái may tất cả đều là xứng đáng Lâm Phạm đạp đạp mấy cái vào cự vương ba đầu. Quái vật ba đầu kia, ta đã nói rồi, phải khiêm tốn mà ngươi lại không tin. Người nghĩ là ta không đánh được ngươi sao? Tất cả đều chỉ là dẫn với ngươi mà thôi. Lâm Phạm sau khi hồi phục không quên khoe mẽ giao ai một chút. Này cự vương ba đầu sớm đã mất đi chi giác, mặc sức cho Lâm Phạm đấm đá, mà tuyệt đối không kêu lên một tiếng nào. Lâm Phạm khiêm tốn giao ai một chút, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới tiểu độ trinh nghĩa. Lâm Huỳnh không hổ danh là Lâm Huỳnh Khi chất ung dung điểm đạm thế gian hiếm có Mộ lường nói Đệ tử thế rất hổ thẹn Vì không sánh được với sức mạnh của Lâm Huynh Cự vương ba đầu vốn là quý tộc trong cổ thú Sức mạnh cường trắng Nhưng nay trong tay của Lâm Huynh lại không chống đỡ nổi một đoạn Hạ trạch hoa nói Lâm Phạm nghe thấy lời khen từ mọi người xung quanh thì trong lòng vô cùng hớn hở Đây chính là hiệu quả mà Lâm Phạm mong muốn Người sống trên đời Nếu không vì giao oai mà sống Thì còn là vì cái gì nữa Nhưng đây là lúc phải kết thúc cự vương ba đầu rồi Lâm Phạm nhìn ba cái đầu của nó rồi nhấc lên Vĩnh Hằng Chi Phủ lên Đối với thần khí Cái gì cần vứt sẽ vứt Duy chỉ có một mình Lâm Phạm là không nỡ thôi Do vẻ ngoài xấu xí của Vĩnh Hằng Chi Phủ Nên mọi người không nhận ra Thứ mà Lâm Phạm đang cầm trong tay là thần khí Nếu không khi thấy Lâm Phạm coi thần khí Không ra gì vậy ắt sẽ tức học máu mồm Quái vật ba đầu Ta giết người cũng là bất đắc dĩ thôi Ngươi phải hiểu rằng Một nhân tộc như ta đây Sống trong cổ thánh giới vô cùng gian khổ Nếu không tăng cường sức mạnh không chừng một ngày nào đó Bị kẻ khác chém chết Đợi sau khi ta trở thành đấng chí tôn Nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho chủng tộc của ngươi Trước khi ra tay Lâm Phạm đứng trước mặt cựu vương ba đầu Cầu khấn một hồi Ta chém Ba cái đầu to lớn bay lượn trên không trung Xoay tròn như là một nhành hoa đẹp Rồi từ từ rơi xuống đất Quý tộc cổ thú cự vương ba đầu Cao quý, vĩ đại Lại bị một tên nhân tộc bẫy chết một cách không rõ ràng như vậy Đinh Chúc mừng đã giết được quý tộc cổ thú cự vương ba đầu Đinh Chúc mừng tăng thêm 20.000 điểm kinh nghiệm Chúc mừng giành được huyết mạch của cự vương ba đầu Huyết mạch cự vương ba đầu Cự vương ba đầu là quý tộc trong giới cổ thú Huyết mạch thuần khiết Có thể dùng để luyện linh đan có thể uống, có thể tan trong yêu thành. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ giết chết một con quý tộc cổ thú lại bùng được thêm nhiều dòng huyết mạch, điều này khiến cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Dũng hòa. Lâm Phàm đổ huyết mạch của cự vương ba đầu vào trong yêu thành. Ngay lúc đó, thượng cổ đại yêu ở trong yêu thành, cặp cặp mắt vốn rất thất thần, từ lâu đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, rồi há miệng nuốt thẳng huyết mạch vào trong bụng. Yêu thành bỗng nhiên có chút thay đổi. Luồng khí lớn mạnh của thượng cổ đại yêu Dần dần thẩm thấu qua bên ngoài Bao bọc lấy yêu thành Hiện tượng này khiến Lâm phàm hơi ngạc nhiên Lẽ nào yêu thành muốn nhanh chóng lột xác Biến thành thần khí Cách nhanh nhất là hấp thụ huyết bạch của quý tộc cổ thú sắc Hiểu ra điều này Lâm phàm càng thêm tự tin về nó Yêu thành Lấy thần sắc của thượng cổ đại yêu làm nền tảng Muốn khiến yêu thành hoàn toàn lột xác Biến thành thần khí Thì buộc phải kích phát toàn bộ huyết bạch của thượng cổ đại yêu Mà nay huyết mạch của bọn quý tộc cổ thú Lại có thể kích hoạt được huyết mạch của thượng cổ đại yêu Xem ra về sau Phải cần tìm thêm nhiều loại huyết mạch này mới được Vì sức mạnh Lâm phàm cam tâm tình nguyện chịu khổ Không ổn Hạ trạch hoa đột nhiên hoảng hốt kêu tên Sao thế Lâm phàm giật mình Không hiểu tại sao Lâm Huynh Chúng ta mau đi thôi Cựu vương ba đầu là quý tộc cổ thú Huyết mạch đồng tộc tương thông Này nó bị chết thì đồng loại nó chắc chắn sẽ cảm nhận được Nếu chúng ta vẫn còn ở lại đây E rằng sẽ gặp nguy hiểm đấy Hạ Trạch Hoa nói Vậy thì còn đợi gì nữa mà không chạy đi Lâm Phạm chưa kịp nghĩ gì Liền nhấc lên nhấc chân lên chạy đi Đùa sao Sức mạnh của Cự vương ba đầu cường mạnh như vậy Ai mà biết được đồng loại của nó lại mạnh đến cơn học Nếu như họ hàng của nó Bố nó mẹ nó Mà sông tới thì biết làm như thế nào Giống một tiếng Ở trong rừng cây Một con cổ thú có cái đầu so với cự vương ba đầu còn to lớn hơn, đang tức giận gào thét. "Là ai giết con của ta?" Thân thể cự vương ba đầu này so với con bị Lâm Phàm đánh chết kia càng thêm khổng lồ, lớn gấp mấy lần, có khả năng đây chính là ba ba của cự vương ba đầu bị giết. Hạ Trạch Hoa nói không sai, cổ thú vương giả có huyết mạch đồng tộc tương thông, đặc biệt là quan hệ cha con thì huyết mạch liên hệ kia càng sâu hơn. Lúc này khí tức cự vương ba đầu rất hung mãnh, giống một phát trời long đất lở, trăm dặm xung quanh không có một con cổ thú dám lên tiếng. dưới uy nghiêm của cự vương ba đầu đều run đầy bẩy. cổ thú có tu vi cao thâm đã có thể mở miệng nói chuyện. con cự vương ba đầu này có ba cái đầu, ở bên trên ba cái đầu kia mọc ra sáu cái sừng cong đen kịt. trong màn đêm những chiếc sừng kia tỏa sáng khi thế rất dọa người. cho dù hắn ở chân trời góc biển, ta cũng phải vì con ta báo thù. Âm một tiếng trong chớp mắt Cự vương ba đầu hung mãnh biến mất tại chỗ Giống như là đang dùng huyết mạch tương niên Truy tìm hung thủ Lúc cự vương ba đầu đi tới nơi xảy ra chuyện Thì đám người lâm phàm Sớm đã bỏ chạy không thấy bóng người Còn của ta Cự vương ba đầu nhìn ba cái đầu Nằm trên mặt đất kia Bị vẫn không thôi gầm đến. Đến cùng là ai làm Chúng lại không cho con ta được chết toàn thây Cự vương ba đầu nhìn con trai của mình Bị hạ ba cái đầu Tức thì gầm thét giận dữ Trong tiếng giống giận dữ kia Tràn ngập uy nghiêm sông thẳng lên trời cao Hư không cũng bị bắt đầu chấn động Lâm phàm đã chạy đi được mấy ngàn dặm Thì dừng bước lại Liền nghe được từng trận giống giận dữ Tâm thần cũng đột nhiên run lên May mà ta chạy trốn nhanh Xem ra sau này khi giết cổ thú trong vương tộc Thì nhất định phải tìm đường chạy nhanh Nếu không chết được cái chắc Lâm phàm vỗ ngực vui mừng Cảm giác thực sự là quá kích thích đi mất Lâm Huynh Ta thấy người nên đem thi thể cự vương ba đầu cất đi. Nhớ kỹ không thể lấy ra. Bởi vì cổ thú rất thù dai. Chỉ cần cảm ứng được một tiêu huyết mạch. Thì trong nháy mắt nó sẽ xuất hiện trước mặt của người đấy. Hạ Trạch khoa nhắc nhở. Hắn sợ ngày nào đó. Lâm Huỳnh đột nhiên nổi hứng. Đem thi thể tam đầu cự vương. Lấy ra nhìn một chút. Sau đó không cần tốn mấy hơi thở. Thì liền bị người ta đuổi tới. Vậy thì coi như là thực sự gặp bi kịch rồi. Thật sao? Lâm Phạm ngư ngác nhìn. Ý của ngươi chính là tên kia không chết Thi thể này ta liền không thể lấy ra Đúng Trừ phiên ngươi làm tốt công tác chuẩn bị đối đầu với đối phương Hạ Trạch Hoa thật thà nói Như này chẳng phải là đồ trong tay bà Chỉ có thể nhìn không thể dùng ư? Vừa nghe xong Lâm Phạm cũng bó tay Ban đầu còn muốn đem lợi trào của Cự vương ba đầu cắt xuống Sau đó luyện chế một cái bảo bối Nhưng hôm nay nghe lời này Liền không còn hy vọng Lâm Phàm bất đắc dĩ thở ra một tiếng, chờ bồn thiếu gia đem thực dược đề cao thì sẽ dùng thi thể này hấp dẫn nó tới. Chém nó thành hai nửa, như vậy thực đã sảng khoái đi. Thời gian trôi qua, Lâm Phàm cùng những người trong tổ đội một mực hoạt động tại khu vực này. Mọi người trong tiểu đội Trinh nghĩa không có tin hệ thống như là Lâm Phàm, cho nên cần tĩnh tâm tu luyện, mà Lâm Phàm thì chỉ cần chém quái là được. Bởi vì ở dọc đường, Lâm Phàm chấm chết không ít cổ thú. Trong đó đại đa số cổ thú của Tu Vi không quá cao Bây giờ không có bút mạnh nhất Kinh nghiệm gia tăng lại càng ít đi Dọc theo đường đi Cổ thú của Tu Vi cao nhất Cũng chỉ là địa thiên vị đại viên mãn Nếu là lúc trước Lâm Phạm tuyệt đối sẽ cười chết Nhưng mà bây giờ đã không còn quan trọng nữa Tu Vi Quán đã là thanh thiên vị sơ kỳ Cho nên những cổ thú cảnh giới địa thiên vị này Cũng mang lại không được bao nhiêu kinh nghiệm Mà cổ thú ở thanh thiên vị sơ kỳ Cũng là ít đến mức đáng thương Hề hey. Bị hệ thống ép bức đến mức Buộc thiếu già phải vượt cấp chém quái Nhưng cũng không có sao Ta đều đã quen rồi Dù sao hiện tại mình dễ dãi như vậy Cũng là do hệ thống bồi dưỡng ra được Ngày phi thăng một tháng nữa Một lần cũng đã tới rồi Mà ở trong khoảng thời gian này Kinh nghiệm lâm phàm đã gia tăng không ít Đồng thời mọi người trong tiểu độ chính nghĩa Đối phương Đối với phương thức tu luyện của Lâm Phạm Thì tập mãi cũng thành quen Bình thường không thể hắn tu luyện Nhưng vẫn muốn tìm cổ thú chém giết Bây giờ người chiến tộc đi theo Hà Thành Hàn Cực kỳ sùng bái Lâm Phạm Lâm Cà rất là hiếu chiến Quả thực còn hiếu chiến hơn cả người chiến tộc bọn họ Ngày hôm sau Lâm Huynh Đã đến nơi phi thăng mà chúng ta cần phải đến Hạ Trạch Hoa chờ đợi Ngày này đã rất lâu rồi Đi giải cứu một số người vừa phi thăng Lúc trước bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ tới Bởi vì loại hành vi này có chút nguy hiểm Muốn từ trong tay cổ tộc trường quản khu vực này Cứu ra nhiều người như vậy Đâu phải là chuyện dễ dàng Tốt Mọi người chuẩn bị tinh thần Tất cả nghe thân lệnh ta Ta lệnh các người đi hướng đông Thì các người tuyệt đối không thể đi hướng tây Ta bảo các người giả chết Thì tuyệt đối không thể thở một hơi Có nghe rõ không Lâm Tham nhìn những người này nói Rõ Mọi người đứng thẳng Đối với lời nói của Lâm Phạm Đều giam sắp nghe theo Coi như Hạ Trạch Hoa Cũng hoàn toàn nghe theo Lâm Phạm chỉ huy Đối với Lâm Phạm mà nói Dạy dỗ những người này Căn bản không cần sử dụng kỹ năng dạy dỗ Bởi vì hào quang của bồn thiếu già Quá là trói lọi mà Cho nên tiểu đội chính nghĩa Sớm đã bị hào quang của ông đây Làm cho lóa mắt Rất là sung bái hình tượng của ông đây Tốt Xuất phát Lâm Phạm vung tay áo một cái Dẫn đầu xuất phát Mọi người chính ý giặt rào Theo ở phía sau. Bọn họ biết hôm nay đi làm một việc đại sự, một việc rất rất lớn. Đến này Lâm Phàm đối với cảnh tượng vừa phi thăng lên đã chưa phai, dù sao một hồi kia thực sự là quá thảm, vừa mới lên, tiến mới vừa lên tới liền bị bắt, không có một tia phòng bị nào, cũng không có một chút sức phản kháng nào. Đối với người phi thăng lên tức cổ thánh giới mà nói, bất kỳ một tên cổ tộc nào đều giống như là trời, là đất, là lão tổ tông của bọn họ. Sự chênh lệch thực lực giống như là đại dương Với sông nhỏ mênh mông vô tận Nhưng lần này Những người vừa phi thăng lên rất hạnh phúc Bởi vì đại thần bên trong vận mệnh bọn họ Đã từ mình đến cứu vớt họ Rất nhiều người hâm mộ sự may mắn của những người này Chỗ phi thăng Là một mảnh hoang vu Bên trên đất hoang cát vàng thổi bay Cách đó không xa Có một vẹt xanh tươi Đó chính là rừng rậm nơi lâm phàm được người cứu về Lâm ca Tại sao lại không có một chút động tính gì Mộ lương tò mò hỏi Đừng nói chuyện Chúng ta lặng lặng mà nhìn, đừng có nóng vội Lâm Phạm nhẹ giọng nói ra Dạ Một người trốn trong khe hờ một hẻm núi Nhìn tình huống ở phương xa Một ít cổ tộc bắt lấy những người phi thăng Rồi đứng ở bên trên hẻm núi Lặng lặng chờ đợi Giống như là bắt ba ba trong dọ vậy Đi ra Lúc này những phi thăng giả nghi hoặc không thôi Không biết mình ở nơi nào Sau đó cũng như Lâm Phạm lúc mới tới Đi ngang qua cái hẻm núi kia Rất đáng tiếc Những người mới phi thăng lên Và mới đi tới hẻm núi liền bị lao tù của cổ tộc nhốt lại Những người này ở hạ giới Đều là thiên kiêu Tự nhiên là kiêu căng tự mãn Cho nên liền gào thét phản kháng Đáng tiếc đối với cổ tộc mà nói Những phi thăng giả này Giống như là run giấy vậy Tự nhiên là không có đem bọn hắn để ở trong lòng Chúng ta chuẩn bị động thủ Lâm Phàm nếp mắt nhìn Tên cổ tộc dẫn đầu tu vi không quá cao Muốn chém chết bắn thì vô cùng dễ dàng Chờ một chút vào lúc đó lâm phạm hạ tay xuống bởi vì bên trong hư không một đám người cứu viện cũng đã tới rồi giống như đám người lâm phạm vậy lâm huynh chúng ta lên hỗ trợ đi hạ chạy hoa thúc sục đừng nóng vội nhìn tình huống như thế nào đã lâm phạm bình tĩnh nói bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau à, mình dừng tập tại đây nhé mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện nhé xin chào